Mày đưa tiền để ta đi mua rượu uống Tiền ở đâu mà đưa nữa chứ Tại sao ông không thương lấy mẹ con tôi Suốt ngày say xỉn như thế Trời ơi là trời Sao số tôi khổ thế này Tiếng bà mến la lớn Khiến cho mấy người đi đường Phải dừng lại xem có chuyện gì không Hân đi học về Thấy ba mẹ cãi nhau Cô thả chiếc xe đạp đi lại đứng bên cạnh mẹ Có chuyện gì vậy mẹ Mày còn hỏi nữa Ba mày suốt ngày say xỉn không chịu đi làm gì hết, suốt ngày chỉ có tiền là tiền. Nghe mẹ nói mà cô thương bà ấy đứt ruột gan. Gia đình cô nghèo lắm, nhà cô gồm 4 người, gồm hai ba mẹ, cô và một đứa em năm nay học cấp 2. Cô hiện tại cũng đang học lớp 12. Bà cô suốt ngày say xỉn, tất cả mọi việc trong nhà một mình bái cáng đáng hết. Hân vừa đi học vừa phụ mẹ làm việc đồng áng. Nhiều khi cô cũng muốn bỏ học theo mấy anh chị trong xóm đi làm công ty nhưng vì cô học quá giỏi nên mẹ cô không nỡ lòng nào bắt con gái nghỉ học nhìn thân hình gầy chơ xương của mẹ hân thương lắm Cô thẩm trách ba mình sao không thay đổi để lúc nào cũng làm khổ cả nhà Ba ơi ba đừng uống rượu nhiều nữa ba thấy mẹ con con chưa đủ khổ hay sao mà ba lúc nào cũng đòi tiền đi mua rượu như vậy Con lớn từng này tuổi mà suốt ngày phải chứng kiến cảnh gia đình không hạnh phúc, con mệt mỏi lắm. Mày mệt mỏi cậy cha mày, tao chỉ cần có rượu thôi. Vậy ba đẻ tụi con ra làm gì? Sao lúc đó ba không bảo mẹ bóp chết chúng con cho rảnh nợ? Cha rượu trên tay bị ông Hải ném bụt vào tường bể tung tóe. Còn mất dạy, ai cho mày cái quyền về chất vấn tao như thế? Bà Mến sợ chồng mình đánh con gái Nên đứng dậy kéo Hân ra Đi vào trong nhà cho mẹ mày đang còn nhỏ Không nên tham gia vào chuyện này Mẹ sao lúc nào mẹ cũng cam chịu như vậy mày đừng hỏi nhiều Đi vào trong lấy cơm ăn Lát đi ra thái rau nấu cho lợn Sẵn con mèn rượu trong người Lại thấy thái độ của Hân như vậy Máu điên trong người ông Hải nổi lên Không đánh được Hân Bao nhiêu bực tức ông ta Đổ lên đầu của bà Mến Đau quá ông thả tôi ra Ông Hải dùng hết sức mình Đạp cho bà Mến một cái rõ đau vào bụng Hân không thể chịu nổi Với hành động độc ác của ba mình Nên đi lại kéo bà Mến ra Rồi đứng chắn ngang bà đánh đi bà đánh cho con chết cũng được Mẹ có làm gì ba đâu Mà suốt ngày ba đánh đập bái như vậy Hân Mẹ nói mày tránh ra Ông ấy mà điên lên là đánh chết cả hai mẹ con mình đó Chờ ông ấy đánh chết chúng ta cũng được. Sống thế này con cũng mệt mỏi lắm. Bạn bè của con đứa nào nó cũng có gia đình hạnh phúc. Còn con thì sao? Bà Mến nước mắt lưng tròng hét lên trong tuyệt vọng. Ông nghe nó nói chưa? Giờ thì ông cứ đánh đi. Ông đánh mẹ con tới chết đi. Rồi ở một mình cho sướng. Ông Hải như bừng tỉnh vội vàng buông Hân ra rồi đi vào trong nhà. Cả ngày hôm đó cả nhà Hân vô cùng căng thẳng. Cơm nấu lên cũng chẳng ai thèm ăn Thật ra Ba cô trước đây Không phải là một người như vậy Ông cũng chăm làm Và nổi tiếng chiều vợ chiều con Ba mẹ cô chăm làm Nên cũng có chút vốn Gọi là để dành cho cuộc sống sau này So với nhà giàu Thì số tiền đó không là gì cả Nhưng so với một gia đình nghèo khổ Như gia đình cô Thì đó là cả một gia tài năm đó hân mới lên lớp sóng, có một người bà con bên nội ra chơi, ông ta dò hỏi và biết được gia đình hân đang có một ít tiền để dành. vậy là ông ấy bảo ba mẹ cô đầu tư vào mua một miếng đất. vì tiền không đủ, nên ba mẹ cô phải đi vay chỗ nọ chỗ kia đập vào. vì không hiểu biết cộng với tính tin người, nên bà cô đã quyết định cho ông chú đó đứng tên miếng đất. vãng đi một thời gian. Tự nhiên mảnh đất đó lên giá. Cả nhà cô vui như bắt được vàng. Và cô quyết định đi vào Nam tìm người chú họ đó bàn để bán đất. Nhưng sự đời không ai có thể ngờ tới. Đứng trước một số tiền lớn như vậy ông chú đó nổi lòng tham và chiếm luôn mảnh đất của ba mẹ cô. Vì là ông ta đứng tên nên ba mẹ cô có làm cách nào cũng không thể đưa mảnh đất về cho mình được. Quá thất vọng. Ba cô đến nhà đập phá và gây thương tích cho ông ta. Và kết quả là ba cô phải đi tù tận 3 năm trời. Quá chán nản, nợ nần chồng chất. Việc làm thì bữa có bữa không. Ba cô ra tù. Lúc đó chỉ biết lao đầu vào mấy chén rượu. Lâu dần thành một người nghiện rượu nặng. Giờ đi đâu ai cũng tránh xa ông ấy. Vì nếu đụng chạm là nhất định sẽ xảy ra chuyện đau lòng. Thời gian trôi nhanh mới ngày nào đó Hân đã tốt nghiệp cấp 3 Ước mơ của cô Là sau này được trở thành Một cô giáo Nhưng cô biết nhà mình nghèo Nên không dám đăng ký thi đại học Bởi cô biết lực học của mình rất tốt Nếu thì chắc chắn sẽ đậu Lúc đó lại thêm gánh nặng Cho mẹ của cô hơn Hân Mày không làm hồ sơ đi thi đại học sao Hân buồn bã Đáp lời lũ bạn Thôi tao sợ thi rớt thì ngại lắm Mày làm như bọn tao không biết lực học của mày á Cứ thi đi mày Muốn có tương lai tốt Thì bắt buộc chúng ta phải học Sau này còn có cái nghề nuôi bản thân Lũ bạn nói rất đúng Hơn ai hết Cô là người rất muốn làm hồ sơ để thi Nhưng mà đậu rồi Lấy tiền đâu mà học Khi đó lại tiếc hơn Thôi bọn mày thi đi Tao chắc vài tháng nữa đi vào Sài Gòn làm công nhân Kiếm tiền phụ ba mẹ Đám bạn nhìn Hân với ánh mắt tiếc nuối bởi vì ai cũng biết hoàn cảnh của Hân rất khó khăn. Nếu mà thi được thì cố gắng lên nhé Hân. Chẳng lẽ 12 năm đèn sách về cất ở xó nhà sao? Hân ở nụ cười trong veo như những giọt sương buổi sáng. Có sao đâu, tao sẽ luôn giữ trong tim những hình ảnh học trò tươi đẹp và cả lũ bạn như chúng mày luôn. Tạm biệt những người bạn thân yêu. Hân buồn bã quay trở về nhà, bà cô vẫn còn đang say rượu, nằm sóng xoài ra giữa nhà, còn mẹ đang loay hoay nấu cơm ở dưới bếp. Mẹ để đó con nấu cơm cho. Thôi, mày đi lên nhà tắm rửa, chuẩn bị ăn cơm, thằng cu tí không biết chạy đâu rồi. Chắc nó sang nhà bác tư, để con đi kêu cho. Nhìn sắc mặt con gái không được vui, bà mến vội hỏi. Con đã làm hồ sơ để đi thi đại học chưa? Mẹ muốn mày một là vào trường sư phạm Hai là vào trường y Mày thích trường nào cứ chọn đi Hân bối rối nhìn mẹ Con... Con thấy lực học của con không được tốt Đi thi tốn tiền tốn bạc Lỡ không đậu mọi người Họ lại cười cho ơ, có ai đi thi mà chắc chắn mình đậu đâu Học tài thi vận thôi con à Cứ thử đi Lỡ đậu đại học Mai mốt ra còn có cái nghề nuôi bản thân Mày thấy ba mẹ mày thất học Nên muôn đời khổ Mày phải nhìn vào thực tế Để mà biết Mà lo cho tương lai của mình Nhìn những nếp nhăn trên khuôn mặt Cộng thêm mấy sợi tóc bạc trên đầu của mẹ Hẳn thấy ngạnh đắng nơi cổ họng Suốt mấy năm trời Cô và em trai đi học Là bằng ấy năm học Mẹ vất vả chịu khổ Cô chưa bao giờ thấy mẹ có được bộ đồ nào đắt tiền, cũng chưa bao giờ thấy mẹ mua món gì ngon về ăn. Nếu cánh cửa đại học chào đón cô, thì đồng nghĩa gánh nặng cơm áo gạo tiền cũng tăng lên gấp đôi, trên đôi vai gầy chơ xương của mẹ. Con không đi thi đâu mẹ, con muốn đi làm kiếm tiền phụ mẹ, con không muốn mẹ phải chịu khổ thêm vì con nữa. Nhìn Hân bà mến giớm nước mắt, mẹ chịu khổ, Mà hai chị em nhà mày thành đạt nên người Mẹ cũng bằng lòng Nghe lời mẹ đi làm hồ sơ nhé Thấy mấy đứa sinh viên nó vừa đi làm vừa đi học Thấy cũng có tiền trang trải cuộc sống Còn mẹ ở quê Nuôi con gà con vịt bán rồi cho mày đóng học phí Hân hơi lưỡng lự Để con suy nghĩ đã Suy nghĩ cái gì nữa Gần thi đến nơi rồi Mày đi mua hồ sơ mà đăng ký đi nhé Từ nay đến ngày thi không được làm việc gì hết Ở nhà ôn bài cho mẹ Từ nhỏ tới lớn Cô luôn là niềm tự hào của mẹ Nếu bây giờ cô bỏ ngang việc học Chẳng phải là trở thành Đứa con bất hiếu của mẹ sao Nếu cô vào đại học Có thể đi làm thêm nữa mà Suy nghĩ một lúc Cô cũng đồng ý với mẹ Dạ vậy để con làm hồ sơ Con thích học sư phạm Vẻ mặt bà mến Dạ người hạnh phúc Ừ mày suy nghĩ vậy là đúng đó con Thôi, đi kêu thẳng tí về ăn cơm mà lo công chuyện. Dạ, con biết rồi mẹ. Khi đã có quyết định trong đầu, Hân lao vào ôn bài để cho kỳ thi sắp tới. Hân nghe mọi người nói là ở khu vực miền Nam rất dễ sống, nên cô đã xin ba mẹ đăng ký trường thi ở trong đó. Đúng là ông trời không phụ lòng người. Hân đã xuất sắc đậu đại học với số điểm cao ngất ngường. Cầm tờ giấy thông báo trúng tuyển trong tay, cô nhảy chân sáo về khoe với mẹ. Mẹ, mẹ ơi, con đã đậu rồi. Bà mến đăng thái rau lợn ở sân, vội buông con dao xuống chạy ra xem. Đâu đâu, mày đưa cho mẹ xem với. Đây nè mẹ. Cầm tờ giấy trong tay, bà mến như vỡ òa hạnh phúc, bà nhìn con gái bằng ánh mắt tự hào. Giỏi lắm con, ngày xưa mẹ của mày cũng ước mơ nhiều lắm. Nhưng vì nhà nghèo nên đành phải chịu Giờ mày có cơ hội thì phải cố gắng lên nhé Dạ con cảm ơn mẹ nhiều Con sẽ cố gắng học hành cho thật tốt Để không phụ lòng mong mỏi của ba mẹ Đang ngồi một góc uống rượu Ông Hải nghe vợ và con nói chuyện Ông bực mình nói sen vào Học với Trả Hành Con nhà nghèo mà bè đặt đua đòi Con gái thì đẻ rồi nuôi cho mất công Đến khi trưởng thành lấy chồng sinh con Thành con nhà người ta thôi Hân buồn bã nhìn ba, Nói thật cô không chấp những lời ông vừa nói Bởi vì cô biết rượu đang điều khiển ông Còn bà bến sợ con gái buồn Bà nói lời động viên an ủi Kệ ba mày Ông ấy nói bỏ ngoài tay hết Giờ chỉ cần chờ đến ngày nhập học nữa là xong Mẹ vui và tự hào về mày lắm Dạ con biết rồi mẹ Từ khi Hân có giấy báo trúng tuyển đại học là mẹ cô không có ngày nào ở nhà. Bà xin được một chân làm hồ cùng mọi người ở xã bên. Có những lúc nấu cơm lên chờ đến tối mịt mà bà mến chưa thấy về ăn cơm. Hân sốt ruột đi qua đi lại trong nhà. Thằng tí nó đói bụng nên cứ giáo ẩm lên. Chị Hân, chị vào bới cơm cho em ăn đi. Ngày nào cũng bắt em chờ. Em đói bụng lắm rồi. Hân quay lại nhìn em. Em chờ mẹ thêm chút nữa đi Mẹ cũng đói bụng mà chưa được ăn nữa Chúng ta ở nhà không phải làm gì Nên ăn muộn một chút cũng chẳng sao Nhưng mà em đói lắm Em không chịu nổi nữa rồi Thằng tí vừa mới dứt lời Thì bóng sáng bà mến về ngoài cửa Hân mừng rỡ chạy ra đón Sao mẹ về muộn vậy Đưa đồ đây con cất cho Ừ, tranh thủ làm cho xong Để ngày mai đi chỗ khác Nhìn đầu tóc quần áo của mẹ còn vướng những hạt cát, những vết sơn mà lòng hân nặng chịu nỗi buồn. Nếu cô không đỗ đại học thì mẹ cô đâu có khổ thế này. Hay con không đi học nữa được không mẹ? Vậy, con nói thế mà nghe được. Bao nhiêu người mơ ước được đi học đại học, vậy mà mày lại từ bỏ là sao? Không nói nhiều nữa, để mẹ vào tắm rửa ăn cơm không đói. Dạ, mẹ đi làm cũng phải giữ gìn sức khỏe. Ừ mày không phải lo Mẹ mày còn khỏe lắm Mà ba mày đâu mẹ không thấy ông ấy ở nhà Ba đi từ trưa tới giờ Có thấy về đâu mẹ Mặt bà mến thoáng buồn cậy ông ấy Nhoáng một cái Mà ngày Hân nhập học cũng đã đến bà mến lo lắng Chạy ngược chạy xuôi Hân đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc chưa con Dạ rồi mẹ Vì đường xá xa xôi Nên mẹ không thể đi cùng Hân vào Sài Gòn được Cô đi cùng với người bác trong họ Ông ấy cũng vào nhập học cho con Trước khi đi mẹ dặn Hân đủ điều Vào đó nhớ cẩn thận nha con Mày mới đi xa lần đầu tiên Nên mẹ lo lắm Đi đâu cũng phải theo sau bác Không là bị lạc đó nha Dạ mẹ không phải lo Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe Con vào đến nơi Con điện thoại về cho mẹ Ừ Và mà lo lắng ăn uống vô Đừng có tiết kiệm quá Không có sức mà học đâu Hết tiền điện về mẹ gửi cho Nói xong bà rút trong túi ra một ít tiền Mày cầm chiếc số tiền này vào Mà lo chỗ ăn chỗ ở đã Mày mốt tiền đóng học Mẹ lại gửi vào sau Con mà cầm hết Mẹ ở nhà lấy gì mà tiêu Mày cứ hay lo Ở nhà thiếu tiền không chết đói Chưa ở thành phố mà thiếu tiền Là không sống được đâu con Hân dớm nước mắt Đỡ lấy tiền từ tay của mẹ Thằng tí nhìn chị chuẩn bị đi xa Nó khóc ẩm lên Chị Hân đi rồi em nhớ chị lắm Nhớ vào trong đó ít bữa Rồi về với em nha Bà mến đánh nhẹ vào người nó Cái thằng này Chị mới đi học chứ có đi luôn đâu Mà khóc bù lu bù loa lên thế Hân đi lại dỗ dành em Cú tí ngoan Ở nhà nhớ phụ mẹ làm việc Chị đi Tết chị về mua quà cho em Nó lấy tay Quệt nước mắt ở bên má của mình Dạ chị nhớ mua quà cho em nha Ừ chị hứa chợt ở đằng xa Mấy bác hàng xóm Quần ống thấp ống cao chạy sang Còn hần hôm nay đi vào nhập học à Bác vừa mới ngoài ruộng Biết tin chạy về đây Dạ cháu nhà em hôm nay đi các bác à Hân đi lại chỗ bọn họ dặn dò. Cháu đi rồi các bác ở nhà mạnh khỏe nhé. Nhờ những lúc trái gió trở trời, sang giúp đỡ cho mẹ cháu với. Cháu cứ yên tâm mà đi. Cả làng này tự hào về cháu lắm. Dạ, cháu cảm ơn các bác nhiều. Mọi người xúm lại móc trong túi ra đưa cho Hân một ít tiền lẻ. Các bác chẳng có nhiều. Cho mảy trục trứng với mấy đồng tiền lẻ vào đó mà mua quả vặt. Ui cháu không lấy đâu Có nhiều nhận gì đâu Cháu cầm cho các bác vui lòng Khi nào ra trường đi làm có lương Về đây giúp đỡ bà con hàng xóm Đỡ những tờ tiền được xếp gọn gàng Từ tay các bác Mà lòng hân như vỡ ỏa hạnh phúc Cô thầm nhủ với lòng Là phải học thật giỏi Để không phụ lòng của mọi người Xe đến cổng hân được mẹ dục lên xe Nhanh lên xe ngồi đi con say xe xa thì nhớ uống thuốc vào nhé Hân gật đầu cố quay người lại phía sau tìm ba Nhưng không thấy ông đâu cả Cô buồn bã leo lên xe ngồi Tạm biệt mọi người Con đi đây Đi được một đoạn Cô nhìn ra ngoài thấy ba đang cầm chai rượu Chân thấp chân cao ngã nhào sang bên vệ đường Nhìn cảnh này Mà nước mắt cô chợt trào ra Cô chỉ thương mẹ Ở nhà vất vả khổ sở bà thôi Còn bà Mến sau khi Hân rời đi bà bỗng bà khóc lên nức nở mọi người ở đó nói lời an ủi Thôi, nó đi học, Tết nó lại về chứ có phải đi luôn đâu mà bà khóc chứ Dạ, biết như vậy nhưng em thương nó lắm ngày nhập học mà không có ba mẹ ở bên cạnh Không phải lo con Hân là đứa khôn ngoan lanh lợi nó vào đó tự điều chỉnh được cuộc sống của mình Dạ, em cũng hy vọng là vậy Xe chạy đúng hơn một ngày đêm là đến nơi Suốt chặng đường đi Cô say xe nên ngủ ly bì không biết gì trời đất Thấy bác gọi cô mới giật mình tỉnh dậy Hân, gần đến nơi rồi cháu Nhanh dậy dọn đồ để xuống xe nữa Cô mệt mỏi đáp lời của bác ấy Dạ con biết rồi bác Xe rừng mọi người đều ồ ạt xuống xe Lần đầu đặt chân đến mảnh đất Sài Gòn Hân như người trên trời rơi xuống Nhìn cái gì cũng cảm thấy lạ Đi thôi cháu Giờ cũng chiều rồi Mấy người chúng ta thuê nhà trọ nghỉ tạm Ngày mai bác đưa mày lên trường nhập học Nói thật may có bác ấy đi cùng Chứ một mình cô mà vào đây Chắc lạc đường lúc nào không hay thuê được nhà trọ mấy bác cháu vào ngủ tạm một đêm Đến khi chiếc đồng hồ gieo lên hồi Thì Hân giật mình bò xuống giường Cô vệ sinh sạch sẽ thu dọn đồ đạc Để chuẩn bị vào trường nhập học Đến cổng trường Cô ngước mắt lên nhìn mọi thứ Ngôi trường cô đang theo học Rất lớn Hôm nay người vào người ra tấp nập Đa số là sinh viên Cùng hội phụ huynh đưa con vào nhập học hình cố chen vào đám đông Để đọc thông báo Sau một hồi được sự hỗ trợ Của các anh chị khóa trước Cô đã nhập học thành công Cô xin đăng ký vào ở ký túc xá của trường Ngày đầu tiên bước vào trường ở Hân bỡ ngỡ không biết phải làm sao Ê, bạn là sinh viên mới à? Nghe tiếng của ai đó gọi ở đằng sau Hân quay mặt lại trả lời Đúng vậy, mình ở tỉnh Lẻ Vào đây để học Bạn cũng vậy sao? Ừ, mình cũng ở ngoài Bắc vào đây Vậy chúng ta có duyên rồi Bạn tên gì? Mình tên Huyền Còn bạn tên gì? À, mình tên Hân. Hân mừng vì đã tìm được bạn đồng hành đến khi được giáo viên trong trường xếp chỗ ở. May mắn thay cô và Huyền lại được ở chung cùng một phòng. Hân nắm tay Huyền rồi hai người cùng đi. Phòng cô ở rất đông, có tận đến 8 người. Chỉ có mình cô và Huyền là sinh viên mới, còn lại là các chị ở khóa trên. Dạ, dạ, bọn em chào các chị ạ. Bọn em là sinh viên mới, mong các chị giúp đỡ. Ở đây đa số theo kiểu ma cũ bắt nạt ma mới, nên không ai thèm để ý đến cô và Huyền đứng ở ngoài. Mai thay có một chị trong số đó tốt bụng lên tiếng. Hai em nhanh vào cất đồ mà nghỉ ngơi. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Hân vào đến nơi cố bắt chuyện với mọi người trong phòng, nhưng chẳng có ai thèm trả lời lại với cô. Hiền bực bội nói với Hân. Kệ họ đi Hân. Mình hơi sức đâu mà làm quen. Mình nghe bảo ở đây ma cũ. Hay bắt nạt ma mới lắm. Nên chúng ta phải cẩn thận. Ừ. Mình biết rồi Huyền. Bữa đầu tiên lên giảng đường Hân hồi hộp lắm. Lớp cô là chuyên ngành sư phạm. Nên đa số đều là con gái. Ai cũng ngờ ngác giống như nai tơ lạc vào rừng xanh. Bữa đầu tiên cũng chẳng học gì nhiều. Chỉ lên trường nhận lớp nhận giáo viên chủ nhiệm thông báo một số kế hoạch rồi về hân ơi đi ăn không mình đói bụng lắm rồi nghe huyền nhắc đến ăn cái bụng của hân giéo liên tục ờ mình cũng đói mà không biết ở đây họ bán mắc không nữa ở sài gòn thì tất nhiên giá sẽ cao hơn ở những nơi khác nhưng đói bụng phải ăn chưa biết làm sao ờ vậy chúng ta đi nhé ra đến nơi hai người cố gắng tìm quán cơm nào rẻ nhất vào ngồi ăn Nhìn thấy bảng tuyển người làm Hân vui mừng dừng đũa rời khỏi bàn ăn Huyền thấy lạ nên hỏi Hân đi đâu vậy? Mình thấy có bảng tuyển người làm nên đi lại hỏi thử xem sao Thấy bà chủ đang đứng bán cơm Hân lân lan lại hỏi chuyện Chị ơi cho em hỏi ở đây đang tuyển người làm phải không? Chị chủ nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi trả lời Đúng vậy Câu hỏi để làm gì? Dạ em là sinh viên mới Người ở tỉnh Lẻ vào đây học Em muốn kiếm việc làm để trang trải cuộc sống Công việc ở đây thì không mệt lắm Nhưng phải làm luôn tay luôn chân Mà cô đi học sao làm được Dạ, dạ em hiện tại cũng chưa có lịch học rõ ràng Nên em chỉ hỏi vậy thôi Nếu em học buổi sáng chị cho em làm buổi chiều được không Ừ thì nếu làm được cứ ra đây Tôi sắp xếp công việc cho Hân mừng rỡ cảm ơn chị chủ dối dít Dạ em cảm ơn chị nhiều Quay trở lại bàn Hân ăn hết phần cơm còn lại Thấy Hân vui vẻ Huyền mới hỏi Bà chủ có đồng ý cho cậu làm không? Có Chị ấy bảo khi nào có lịch học rõ ràng Rồi ra chị ấy sắp xếp công việc cho Ừ vậy là tốt rồi Sinh viên nghèo như bọn mình Kiếm việc làm thêm để trang trải cuộc sống Giúp ba mẹ ở nhà thôi Nhắc đến ba mẹ Hân mới nhớ hôm nay cô chưa gọi về nhà May mà trước lúc đi Mẹ cô sắm cho cô được chiếc điện thoại cụ gạch Còn có cái mà liên lạc về nhà Không thì không biết phải làm sao Hân vội lấy máy ra bấm số gọi Alo Mẹ ăn cơm chưa Ở đầu dây bên kia Bà Mến trả lời lại Mẹ ăn rồi Ở trong đó ổn định chưa Dạ ổn rồi mẹ Con đang đi ăn cơm ngoài quán Ừ Ăn thì gọi nhiều nhiều mà ăn không đói nha con Dạ mẹ làm như con ăn nhiều lắm ý Tại mẹ sợ mày ăn uống thất thường Rồi gầy sọp không có sức mà học chứ sao Mẹ yên tâm Ở trong này cũng dễ chịu lắm Nên mẹ không phải lo Ừ thôi mẹ ăn cơm đi Mẹ tắt máy để đi làm đã nha Dạ mẹ giữ gìn sức khỏe nha mẹ Huyền ngồi bên cạnh đưa con mắt nhìn Hân Mẹ bạn có vẻ quan tâm quá nhỉ? Ừ, bà ấy suốt ngày lo cho con cái không à? Mà ba mẹ bạn khỏe nữa không? Sao không thấy bạn gọi về nhà? Huyền buồn bã đáp lời hơn. Ba mẹ mình ly hôn từ khi mình còn nhỏ. Mình ở với bà ngoại. Hai người họ bây giờ đã có gia đình riêng. Ít quan tâm đến mình lắm. Vậy thì buồn nhỉ? Thôi, cố gắng lên. Mỗi người mỗi số phận thôi Huyền. Ừ. Đâu ai sinh ra mà lựa chọn được cuộc sống của mình đâu Hân Giờ mình chỉ biết cố gắng học hành Để sau này cuộc sống đỡ khổ hơn thôi Chúng ta cùng cố gắng nhé Ăn uống xong xuôi Hai người dắt tay nhau đi về phòng Chào hai em Hai em là sinh viên mới sao Đứng trước Huyền và Hân Là một anh chàng đẹp trai với khuôn mặt khôi ngô tuấn túng Hai người nở một nụ cười nhẹ rồi đáp lời anh ta Dạ chào anh, bọn em mới vào nhập học hôm qua À, ra thế Nghe hai em nói giọng bắc Chắc ở ngoài bắc vào đây học phải không Dạ đúng vậy, chắc anh cũng thế nhỉ Ừ, vậy chúng ta cùng quê rồi Anh chàng nhìn Hân và Huyền một lát Rồi lại tiếp tục câu hỏi của mình Anh tên là Tuấn, sinh viên năm ba Còn hai em tên gì? Dạ em tên Huyền Còn bạn em tên Hân bọn em học khoa sư phạm. ôi cô giáo tương lai nhìn ai cũng hiền lành dễ thương nhỉ. dạ cảm ơn anh nhiều. giờ bọn em về phòng đã. khi nào có thời gian chúng ta nói chuyện sau. vậy tạm biệt hai em. một tuần sau ổn định. hân bắt đầu vào học chính thức. đúng là cuộc sống sinh viên không dễ dàng như cô vẫn thường nghĩ. tất cả mọi thứ, cái gì cũng dùng đến tiền. Hân chỉ học mình buổi sáng Nên có thời gian đi làm thêm Hân Em làm ở đây sao Tiếng của anh Tuấn bữa hôm vang lên Làm cho Hân cảm thấy ngại Dạ anh Tuấn cũng ra đây ăn cơm à Ừ Anh cũng thường ăn cơm ở đây Em làm đây lâu chưa Dạ em cũng vừa mới làm 2 ngày Trách gì mấy bữa trước Anh ăn cơm mà không thấy em Tuấn nhìn Hân đắm đuối Cô tuy nhà quê thật Nhưng nước da trắng trẻo, đôi môi hồng trúng chím nhìn rất đáng yêu. Tối em về sớm chúng ta đi uống nước nhé Hân. Hân gãi đầu gãi tay xua tay từ chối. Dạ, dạ em làm ở đây sợ về muộn, để bữa khác được không anh? Mà tối có Huyền ở nhà anh rủ bạn ấy đi xem sao. Anh thích đi coi em nữa mới vui. Hân chẳng để ý nhiều đến lời nói của Tuấn, nhưng hai má cô cũng đỏ ửng lên vì ngại. Anh Tuấn ngồi ăn cơm đi nhé Em vào làm việc không bà chủ la Nói xong Hân chạy một mạch đi vào trong Nhoáng một cái mà thời gian Hân đi học cũng đến gần Tết Vì trường cô 20 âm tháng 12 cho nghỉ học rồi Nên cô tranh thủ sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị về quê Huyền ơi bạn về cùng với mình luôn không? Huyền lưỡng lự Chắc bạn về trước đi Mình ngày mai ra bắt chuyến xe đi ngang qua nhà mình luôn Vậy cũng được Mình về trước Hẹn gặp lại Huyền sau nhé Bye bye Hân Về ăn Tết vui vẻ nhé Cảm ơn bạn Nhìn đồng hồ đã đến giờ xe chạy Hân loay hoay bắt xe ôm ra bến xe Vì là gần Tết nên người đông nghịt Hân chèn mãi mới lên được xe Và ổn định chỗ ngồi Cô mệt quá ngồi dựa vào thành ghế Rồi lôi chai nước trong túi ra để uống Cô dì ơi cô có thể ngồi vào trong dùng tôi được không vì là xe ghế ngồi nên phải ngồi sát nhau cô nhìn lên thấy mình đã sai chỗ nên ngại với lại giọng nói của người đó cũng có phần quen thuộc tại anh ta đeo khẩu trang nên cô chưa kịp nhận ra Hân kéo khẩu trang xuống định nói lời xin lỗi Hân em cũng đi chuyến xe này sao Hân ngạc nhiên dạ anh Tuấn hôm nay cũng về ăn Tết luôn sao ừ Chúng ta có duyên với nhau quá nhỉ Dạ Vì có người quen ngồi bên cạnh Lại là con trai nữa Mặc dù cô rất mệt Nhưng vẫn không dám úp mặt xuống thành ghế Để nghỉ ngơi Hồi trước đi xe giường nằm còn đỡ Nay xe giường nằm lên giá Nên Hân không dám mua vé Đành chịu khổ để đi xe này cho đỡ tốn tiền Vốn dĩ đã say xe Lại sẵn phải ngồi suốt một chặng đường dài Nên cô hoa mắt chóng mặt và bắt đầu thấy buồn ói Nhìn Hân là đi vì mệt Tuấn lo lắng Hân ơi em mệt lắm sao Dạ em buồn ói quá Nhờ anh xin cho em cái bịch bóng Tuấn nhanh chóng đưa tay gọi bác Tài Bác Tài ơi cho tôi xin mấy cái bịch bóng Một lúc sau anh phụ xe đưa xuống cho Hân một nắm Cô không thể chịu nổi nên ói liên tục Nhìn Tuấn Hân cảm thấy rất ngại Xin lỗi anh Tuấn Em, em bị say xe, xe. Anh thông cảm nhé Tuấn cười nhẹ rồi chỉ vào vai mình Em mệt có thể tựa đầu vào người của anh Dạ em Em ngại lắm Có sao đâu Chứ từ nay về nhà đường vẫn còn xa lắm Nói thì nói vậy thôi Chỉ đến lúc mệt quá Hân chẳng biết trời đất Liền dựa vào vai Tuấn ngủ lúc nào không hay Đến khi nghe gọi dậy ăn cơm Cô mới giật mình Dạ em ngủ mà không biết gì luôn Chắc do tác dụng của thuốc say xe. Có sao đâu, nhìn em ngủ được anh cũng mừng. Dạ nhưng em vẫn thấy ngại, chắc anh mỏi lắm vì đã làm chỗ dựa cho em, suốt một chặng đường dài nhỉ. Không đâu, anh đàn ông con trai sức dài vai rộng lo gì. say chạy mãi rồi cũng đến nơi, nhà của Hân gần hơn nên cô xuống trước. Tạm biệt anh Tuấn, qua Tết chúng ta gặp nhau nhé. Tuấn không nói gì, anh cũng loay hoay dọn đồ đi xuống dưới. Anh có người quen gần đây, nên xuống chơi ít ngày, rồi bắt xe về sau. Em cho anh về nhà em chơi cho biết nhà được không? Hân hơi lưỡng lự, tự nhiên con trai theo về nhà. Ba mẹ cô rồi làng xóm họ sẽ nghĩ sao về cô? Để bữa khác được không anh Tuấn? Bữa nào nữa, nhân cơ hội này, cho anh về nhà em chơi cho biết, chứ lâu lâu anh mới về đây một bữa. Tự nhiên Tuấn này nỉ như vậy, mà hân từ chối cũng hơi kỳ, nên cô đã đồng ý. Dạ dạ, mà nhà em nghèo lắm, anh Tuấn đừng có chê nhé. Trời đất, em làm như nhà anh cũng giàu lắm ấy. Đưa đồ đây anh sát cho. Hai người bắt xe ôm đến cổng làng, là cô bảo cho xuống đó, vì nhà cô gần nên đi bộ vài bước chân là đến nơi. Vừa đến sân nhà. Tiếng chửi rủa của ba cô cộng với nồi niêu song chảo bị ông ấy ném ra ngoài sân làm cho Tuấn với Hân giật mình sợ hãi. Tao nói mày đi mua rượu cho tao mà sao không thấy đâu hết? Tiếng bà mến khóc lóc kể lệ ở bên trong. Trời ơi, chồng với con nghe mà chán quá. Tại sao ông không giết tôi luôn đi mà lúc nào cũng hành hạ tôi như thế? Ngày mẹ khóc, Hân dướng nước mắt quay lại nhìn Tuấn. Cô không thể cầm lòng vội buông túi đổ xuống Chạy nhanh vào trong nhà Bà với mẹ lại cãi nhau sao Tại sao bà không thương lấy mẹ chứ Rượu quan trọng với ba đến vậy sao Nhìn thấy con gái Bà mến ngừng khóc đi lại ôm lấy cô Hân Mày về sao không báo trước với mẹ Tại bữa hôm điện thoại con hư cục pin Nên không gọi cho mẹ được Thảo nào Mẹ gọi cho mày mấy cuộc Mà lúc nào cũng thuê bao Ông Hải nhìn Hân rồi quát mắng Mày về đi ra quán, mua cho tao mấy xị rượu. Con không có tiền, con không đi. Bỗng ở trên bàn, một cái ly ông ấy cầm lấy ném ra ngoài sân. Tuấn ở ngoài may mà tránh kịp, không là bị trúng vào đầu luôn. Hân sợ hãi chạy ra nói với Tuấn. Anh, anh Tuấn về đi, bà em đang say rượu nên mất kiểm soát. Bà Mến cũng chạy theo ra thay Tuấn, bà ngạc nhiên hỏi. Cậu này là ai vậy? Dạ đây là anh Tuấn học trung trường với con đó mẹ Anh học trên con hai khóa Bà mến quay lại nhìn Hân đầy vẻ nghi hoặc Dạ mẹ đừng hiểu lầm Anh ấy có người quen ở đây Nên vào nhà mình chơi cho biết nhà vậy thôi Dạ cháu chào bác Cháu tên là Tuấn Ừ cháu thấy hoàn cảnh của con Hân rồi đó Mong cháu đừng chê cười Bà nó suốt ngày say xỉn Nên ăn nó lung tung Dạ không sao đâu bác Nhà mình chuẩn bị Tết đến đâu rồi bác Cũng chưa có gì cháu ạ Cháu lại bàn ngồi uống nước nói chuyện cho vui Dạ thôi Giờ cháu phải ghé nhà bà con chút rồi Cháu bắt xe về luôn Khi nào có thời gian cháu sẽ ghé chơi tiếp Sao không ở lại ăn bữa cơm cho vui đã cháu Dạ cháu cảm ơn bác Để bữa khác cháu sẽ ăn ạ Vậy thì tùy cháu Tuấn quay sang nói với Hân Anh về luôn nhé Hân ra Tết khi nào đi thì nói với anh Chúng ta cùng đi cho vui Dạ anh về cẩn thận nhé Hẹn gặp lại anh sau Tuấn bước chân ra về Ba mến nhìn Hân rồi nói Mẹ cấm con yêu đương nhăng nhít nhé Học thì lo học Chứ mà chảnh mạng mai mốt đừng có hối hận Mày thấy ba mày không Suốt ngày sai xỉn Cứ học hành đàng hoàng sau này tha hồ Mà kiếm người tử tế Hân biết là Tuấn theo về nhà Nhất định sẽ bị mẹ la Nhưng lỗ rồi biết làm sao được. Mẹ yên tâm, bọn con chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau lúc khó khăn thôi. Ừ, thì mẹ nhìn cậu Tuấn này cũng có vẻ đàng hoàng. Mẹ chỉ nhắc nhở mày vậy thôi. Dầu vào cất đồ tắm rửa, để mẹ chạy ù ra chuồng bắt con gà làm thịt cho mà ăn. Hân mừng dỡ nhìn mẹ, không có nơi đâu ấm áp bằng mẹ và gia đình. Dạ con thèm thịt gà lắm. Để con thay đồ tắm rửa xong con ra phụ mẹ Không cần đâu Mày cứ nằm nghỉ ngơi cho khỏe Khi nào chín mẹ gọi dậy mà ăn Dạ con cảm ơn mẹ nhiều Ăn uống nghỉ ngơi xong Hân cùng với thằng Tuấn đi dạo một vòng quanh xóm Hân mới về hả cháu Dạ cháu mới về Cháu có ít bánh kẹo Sang chia cho mỗi người một ít ăn lấy thảo Ôi cháu chú đáo quá Dạo này ăn cơm Sài Gòn Nhìn béo mà trắng ra đấy nhỉ Hai má cô đỏ bừng lên khi được mọi người khen Cháu cũng vậy thôi các bác ạ Thằng Tý đứng bên cạnh cũng nhanh nhỏ nói xen vào Chị Hân nhà cháu xinh gái nên có người yêu theo về tận nhà đấy Hân bực mình đánh nhẹ vào lưng thằng Tý một cái Em nói cái gì vậy Tý các bác lại hiểu lầm bây giờ Thì cái anh Tuấn hôm bữa đấy Anh ấy chỉ là bạn chị thôi em không biết đừng nói lung tung Biết là con nít chọc nhau Nên các bác hàng xóm cũng không để ý đến Thôi hai đứa vào nhà chơi đã Dạ cháu cảm ơn bác Hân mới về nhà Nhoáng cái đã đến ngày Tết Cô phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa Đi chợ sắm Tết Chơi được mấy ngày Đến mùng 5 là cô lại phải vào Sài Gòn Vì trường cô năm nay mùng 8 là học lại Nên Hân tranh thủ vào trước mấy ngày Để nghỉ ngơi cho lại sức Đang tính đi vào dọn dẹp thì đúng lúc số Tuấn gọi đến, Hân ấn máy nghe. Alo, em nghe này anh Tuấn. Hân, em mùng mấy đi vào lại Sài Gòn? Dạ, em mùng năm. Ôi, vậy là ngày mai rồi. Em chờ anh sắp xếp vào, ta đi cho vui nhé. Đem điện thoại cái Huyền nữa, ba anh em mình cùng đi. Ok em nhé. Từ lần đó trở đi, cả ba người Hân, Huyền và Tuấn trở thành bạn thân của nhau. Đi đâu hay làm gì đều có nhau. Hân lúc nào cũng xem Tuấn như một người anh trai Nhưng ngược lại Tuấn luôn có cảm tình với cô Nhiều lúc anh muốn rủ một mình Hân đi chơi Để giải bầy tâm sự Nhưng lại ngại với Huyền Thấy cô đang loay hoay rửa bát ở quán Tuấn đi lại bên cạnh nói Chiều nay Hân xin bà chủ Về sớm chút được không Về sớm làm gì vậy anh Chúng ta đi xem phim Anh chỉ muốn hai chúng mình đi Còn Huyền bữa sau cũng được Hân lưỡng lự Như vậy kỳ lắm, hay anh Tuấn về rủ Huyền đi nữa cho vui. Nhưng nhưng mà anh chỉ mua có hai vé thôi. Vậy anh với Huyền đi coi đi, còn bữa khác em đi cũng được. Anh, anh thích đi với em hơn. Ngại lắm, tự nhiên ba đứa mình chơi chung. Bảo Huyền ở nhà, bạn ấy lại nghĩ sao về chúng ta. Em không đi đâu, anh thông cảm nhé. Không thể thuyết phục được Hân, Tuấn đành lủi thổi ra về. Mới vừa đến cổng trường thì đụng mặt ngay với Huyền. Ê anh Tuấn, anh đi đâu về vậy? Anh anh đi ăn cơm về. Mà anh cầm cái gì trên tay vậy? Tuấn ngại nên giấu sau lưng. Không có gì đâu Huyền. Huyền biết vậy nhưng vẫn vô tư đi lại xem. Anh đưa em xem nào? Tuấn gãi đầu gãi tay rồi chia hai vé xem phim ra trước mặt Huyền. Vé xem phim sao? Anh muốn mời em đi coi phim mà. Tuấn ngượng chín mặt cứ âm ờ trả lời Huyền À thì Thì anh mời em em có thời gian không Có chứ Em thích đi coi phim lắm May mà hôm nay có anh mời Chờ em vào thay đồ đã nhé Huyền mừng giống như địa chủ được mùa Cô chạy nhanh vào phòng để thay đồ Đến giảm chiếu phim Huyền đưa tay móc vào tay của Tuấn Anh ngại nên gạt sang một bên Bỏ tay ra Huyền Như vậy người ta nhìn thì kỳ lắm Huyền nhau mắt cười, họ có biết mình là ai đâu, em thích cái cảm giác thế này. Mà em đi đã gọi cho Hân chưa? Dạ chưa, mà bạn ấy làm đến 10 giờ mới về, khi đó chúng ta cũng về rồi mà. Ừ, bộ phim tối nay là phim tình cảm, nên Huyền coi cứ khóc sướt mướt. Lâu lâu lại tựa đầu vào vai Tuấn khiến anh rất khó chịu. Người ngồi đây nhưng tâm trí của Tuấn cứ để nơi Hân. Em ngồi xem cho đàng hoàng được không? Mọi người đang nhìn chúng ta đấy Kệ họ Anh thật là chu đáo Khi lựa chọn bộ phim này cho em thì, thì anh cứ chọn đại vậy thôi Còn Hân tối nay khách ít Nên chị chủ cho về sớm Cô về đến phòng không thấy ai ở phòng Kể cả Huyền Lạ nhỉ mọi người đâu hết rồi Nói xong cô đập vào chán mình Mình quên mất Tối nay là chủ nhật Nên mọi người đi chơi hết và cái Huyền này cũng đi đâu mất tiêu rồi chứ. Nghĩ vậy thôi, chứ cả ngày hôm nay cô làm mệt rã rời, chỉ muốn vào tắm rửa, leo lên giường đánh một giấc cho đã đời. Còn ai đi chơi về muộn, cô cũng không quan tâm mấy. Đến sáng ngày mai, Hân dậy sớm hơn Huyền nên đi ra quán mua mì tôm về để pha cho hai người cùng ăn sáng. Hân đi đâu sớm vậy? Dạ em đi mua mì tôm, anh Tuấn có ăn không? Em mua cho luôn. Thôi, phòng anh đang còn. Mà Hân này, anh xin lỗi hồi tối anh và Huyền đi xem phim với nhau. Hân hơi bất ngờ. Thế mà hồi tối cô hỏi Huyền thì Huyền lại bảo là đi chơi với mấy anh chị ở khóa trên. Sao lại xin lỗi em, hai người đi có vui không? Ừ, cũng không vui lắm vì thiếu em. Hân cười. Anh nói vậy Huyền lại buồn bây giờ, để em đi mua mì tôm ăn sáng cho kịp giờ học đã. Ừ, em đi đi. Hân tuy làm thêm vất vả nhưng thành tích học tập lúc nào cũng đứng nhất lớp, thầy cô luôn đem cô ra làm tấm gương cho cả lớp nói theo. Vì như thế mà nhiều bạn trong lớp tỏ ra ghen tị với cô, trong đó có huyền. Hân sống đơn giản lắm, cô chẳng bao giờ nghĩ sống, cũng chẳng bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của người khác họ nghĩ gì về mình, chỉ biết ăn xong học bài rồi đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Sáng nay cũng như thường lệ, Đang ngồi trong lớp học bài thì chuông điện thoại gieo. Hân, em tắt điện thoại dùng thầy. Nghe tiếng của thầy to tiếng cô ngại đỏ mặt, thò tay vào túi tắt điện thoại. Tiếng chuông lại vang thêm một lần nữa. Thầy nói em không nghe sao, tắt nguồn để cho cả lớp học bài. Mọi người bây giờ nhìn cô với ánh mắt khác thường. Huyền ngồi bên cạnh nhéo vào tay cô. Sao không để điện thoại ở nhà, cầm đi làm gì vậy? Mình, mình... Không phải là cố ý làm phiền cả lớp như vậy Mà là hai ngày gần đây Mẹ cô gọi điện vào thông báo Ba cô bị ốm đang nằm ở bệnh viện Nên lúc nào cô cũng phải mang Điện thoại theo bên mình Để nắm tình hình ở nhà Chờ cho đến giờ ra chơi Hân vội chạy ra sân Mở máy lên gọi lại cho mẹ Alo Hân hả cháu Sao bác gọi cho cháu mãi mà không bắt máy Dạ dạ tại hồi nãy Cháu đang học không nghe máy được Bác gọi cháu có chuyện gì không Mẹ cháu đâu rồi bác Bỗng hân nghe có tiếng khóc Ở đằng sau Tự nhiên cả người cô run lên Và linh cảm có chuyện chẳng lành Bác hàng xóm im lặng một hồi Rồi cũng lên tiếng Cháu xem có sắp xếp về quê một chuyến được không Ba cháu mới mất hồi sáng Ông ấy bị bệnh nặng Nên bệnh viện trả về tối hôm qua Mẹ cháu không cho bác gọi Nhưng ba mất mà cháu không được biết Thấy thương cháu quá Hân nghe bác ấy nói xong mà cô quay quần đầu óc, bỗng trong tim cô đau nhói. Mặc dù ba cô hay rượu chè suốt ngày, nhưng dù tốt hay xấu thì ông ấy cũng là người sinh ra cô, đã cho cô được hình hài như bây giờ. Không thể chịu được nỗi đau mất ba, cô ôm mặt khóc nức nở. Hân, sao em lại ngồi khóc ở đây? Đã có chuyện gì xảy ra với em sao? Hân nghe tiếng Tuấn, cô ngước mắt lên nhìn. Ba em mất rồi anh Tuấn ơi. Tuấn ngạc nhiên. Trời đất, ông ấy mất khi nào vậy? Dạ mới mất sáng nay. Trả lời Tuấn xong cô lại bắt đầu khóc nức nở. Giờ em có tính về quê không? Có, lát nữa em vào xin thầy chủ nhiệm để ra bắt xe về trong hôm nay luôn. Vậy để anh về cùng em. Thôi, anh bận học sao về được. Mình em về là được rồi. Đừng khóc nữa, nhanh vào xin thầy về cho kịp giờ đi em. Hân quẹt nước mắt sang một bên Nặng nề đứng dậy Ngồi trên xe mà lòng cô nặng chịu nỗi buồn Đúng là con người sống chết rất mong manh Vậy là từ nay về sau Cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy ba nữa Cô hối hận Vì đã không đối xử tốt với ba Có những lúc thương mẹ Cô đã có những lời không hay Khi nói về ông ấy Càng nghĩ nước mắt Hân lại chảy đầy hai má Ba ơi Con xin lỗi ba Con thương ba nhiều lắm Con gái bất hiếu quá khi không kịp về nhìn ba lần cuối. Đặt chân xuống nhà thấy bàn thờ nghi ngút khói hương. Mẹ cô đầu tóc rũ rưỡi đang ngồi khóc giữa nhà. Nhìn cảnh tượng này cô đau không chịu nổi. Ba ơi, con thương ba nhiều lắm. Tiếng nấc của cô làm cho mọi người ở đó cảm thấy xót xa trong lòng. Các bác nhìn thấy cô như vậy, họ đi lại an ủi động viên. Cháu đừng đau buồn quá mà lại ốm ra thì khổ. Âu cũng là cái số của ông ấy, cháu phải mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa cho mẹ và thằng cu tí nữa. Cháu đau lắm các bác ơi, ba cháu đang còn trẻ mà ra đi sớm quá. Ông ấy bị bệnh rất nặng, nhiều khi mất đi lại may mắn hơn đối với ông ấy đó cháu. Nỗi đau nào rồi cũng qua đi, hân và mẹ được sự động viên của mọi người nên cũng bớt đau buồn. Gắng dậy lo công việc cho ba Một cách chu toàn nhất Vì giữa kỳ nên lịch học nhiều Nhà trường chỉ cho nghỉ đúng 7 ngày Là hân lại phải vào Sài Gòn Đứng trước bàn thờ của ba Cô thắp một nén nhang Rồi khóc nức nở Ba ơi Ba hãy yên nghỉ nhé Con phải vào đi học lại Ba linh thiêng thì nhớ phù hộ cho mẹ Và chị em con ba nhé Được rồi đừng khóc nữa Nhớ vào đó học hành cho đàng hoàng Đừng đi làm thêm nữa mà mệt Ở nhà mẹ gắng làm rồi gửi tiền vào cho mà học Dạ con đi làm được mà mẹ Chứ học xong về phòng cũng chẳng làm gì Dạo này con thấy mẹ hơi gầy Mẹ để tiền mua gì mà ăn vào cho có sức Còn lo cho em cu tí nữa Mày không phải lo cho mẹ Chỉ cần hai đứa mạnh khỏe học hành giỏi giang Là mẹ vui rồi Tạm biệt mẹ Tạm biệt mọi người xong Hân cầm ba lô bước đi Thật lòng mà nói cứ mỗi lần về nhà là cô không muốn đi một chút nào Nhưng vì tương lai, vì cuộc sống nên đành phải cố gắng Vào đến nơi, Hân ngạc nhiên khi thấy Tuấn đã đứng chờ sẵn Hân ơi, anh ở bên này Thấy bóng sáng của Tuấn lấp ló giữa đám đông Hân nhanh chân đi sang chỗ của anh Sao anh biết em hôm nay vào? À, anh nghe Huyền nói, tình hình ở nhà sao rồi em? Chắc em buồn lắm phải không? Cố gắng lên em nhé Hân gật đầu Dạ cảm ơn anh nhiều Ở nhà cũng xong hết mọi việc rồi Em chỉ buồn khi không được nhìn mặt ba lần cuối Âu cũng là cái số của ông ấy Đưa đồ đây anh sách dùng cho Dạ Suốt một tháng trời dòng dã Cứ đặt lưng xuống là nước mắt của Hân lại rơi Cô thương người ba đã khuất Thương mẹ thương em Những lúc cô yếu lòng nhất luôn có Tuấn bên cạnh Anh chăm sóc lo lắng cho cô từ miếng ăn giấc ngủ lâu dần trở thành thói quen Cô chợt nhận ra bản thân đã thích Tuấn Điều này làm cho cô rất sợ hãi bởi vì cô chưa hoàn thành hết năm nhất đại học mà đã vướng vào tình cảm nam nữ Mẹ cô biết được bà ấy sẽ nghĩ sao Bây giờ cách tốt nhất là Hân hạn chế tiếp xúc với Tuấn Hân ơi Sao dạo này thấy em khác quá vậy Cứ tìm cách tránh mặt anh là sao Dạ xin lỗi anh Tuấn Em dạo này bận học Nên không có thời gian gặp anh Em nói dối Thấy Huyền có bận giống như em đâu Huyền khác em khác Anh đi về đi Đừng đến tìm em nữa Tuấn không chịu Anh đi lại cầm lấy tay cô Em chê anh nghèo chê anh xấu đúng không Hân lắc đầu Vậy thì tại sao em lại tránh mặt anh Có chuyện gì xảy ra với em sao? Dạ không có chuyện gì đâu anh Tuấn vẫn không tin Anh kéo mạnh tay của Hân lại sát người mình Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Hân đứng gần với một người khác giới như thế Bỗng tim cô đập loạn nhịp Hai chân run lên bẩn bật như muốn ngồi xuống đất Anh buông em ra đi Lỡ người khác nhìn thấy thì sao? Hân, anh thích em Lời của Tuấn nói ra khiến trái tim Hân thổn thức Nhưng cô không thể đón nhận tình cảm này Nên trả lời một cách dứt khoát Em đang còn nhỏ nên chưa nghĩ đến chuyện yêu đương Chúng ta tương lai đang còn mờ mịt Nên em chỉ muốn cố gắng học Để sau này có công ăn việc làm giúp đỡ gia đình Anh biết anh hiểu được suy nghĩ của em Nhưng học thì cứ học Còn tình cảm của chúng ta dành cho nhau có sao đâu Em nghĩ là tình cảm sẽ ảnh hưởng rất lớn tới việc học Vì thế anh đừng đặt vấn đề này với em nữa được không? Hân trả lời xong Cô quay mặt bước đi Để lại một mình Tuấn bơ vơ ở phía sau Sự việc diễn ra vô tình Huyền đã nhìn thấy Cô cảm thấy rất buồn khi Tuấn dành tình cảm cho Hân Đã từ lâu Huyền đã thầm thương trộm nhớ Tuấn Cô cứ nghĩ là Tuấn chỉ coi Hân là bạn Ai ngờ hôm nay chứng kiến mọi chuyện Lại khác xa với suy nghĩ của cô Huyền ơi Bạn chưa ngủ sao Nghe Hân gọi Huyền giả vờ không nghe thấy gì Hân thấy lạ nên vô tư Nhảy lên giường của bạn thân chọc lét Huyền tự nhiên mở mắt nổi cáo với Hân Một cách quá đáng Hân đừng chọc Huyền nữa Huyền không thích đâu Hân ngỡ người cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra Huyền mệt hay sao Mà khó chịu với mình thế Huyền vẫn quay mặt vào trong trả lời Huyền không mệt chỉ là không thích thôi Hân đi xuống giường đi ngủ đi Hân không dám nói gì thêm nữa Đành lặng lặng đi xuống dưới Cả đêm cô không thể ngủ được Cứ suy nghĩ về Huyền Chưa khi nào mà cô ấy lại tỏ thái độ gắt gỏng với Hân Một cách quá đáng như vậy Gần sáng Hân mới chợp mắt được một tí Thấy trời sáng cô mới bật dậy nhìn đồng hồ Đã hơn 7 giờ sáng Mọi người trong phòng đều đi học hết Nhìn lên phía trên, Huyền cũng đã đi từ lúc nào. Cô ngồi lầm bẩm trong miệng. Tại sao Huyền không gọi mình dậy chứ? Bạn ấy giận mình sao? Mà rõ ràng mình đặt đồng hồ báo thức mà sao nó không kêu vậy nhỉ? Ngồi đơ ra suy nghĩ thì chợt nhớ hôm nay có bài kiểm tra. Hần ba chân bốn cẳng chạy đi vào rửa mặt đánh răng. Đến cửa lớp thấy các bạn đang hăng say làm bài. Cô sợ hãi không dám xin vào. Giáo viên thấy cô liền nhăn mặt sau sao giờ này em mới đến Cả lớp hướng con mắt về phía cô Dạ, dạ thưa thầy Em ngủ quên Phòng em không đặt đồng hồ báo thức sao Tôi có dặn đi dặn lại là hôm nay Có bài kiểm tra quan trọng Tại sao em lại cố tình đi trễ Dạ thưa thầy, em biết lỗi của mình rồi ạ Vì bài kiểm tra này Rất quan trọng Nên tôi sẽ chấm cho em không điểm Và môn này em sẽ phải học lại Đây cũng là bài học cho những em khác Luôn khinh thường môn học của tôi Hân ngạc nhiên vô cùng Cô từng nghe anh chị khóa trên nói về độ khó tính của ông thầy này rồi Nhưng cô không nghĩ là đến mức độ như vậy Thầy ơi, xin thầy nương tay cho em một chút được không? Em hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa Ông thầy vẫn khuôn mặt lạnh lùng Dương cặp kính ra nhìn cô Tôi nói một là một, hai là hai Không kỳ kèo gì hết Giờ em đi vào lớp ngồi để cho các bạn làm bài Hân ngại ngùng đi vào ngồi bên cạnh Huyền Nhìn về mặt bình thản của cô ấy Hân chợt cảm thấy buồn Huyền ơi Sao bạn không kêu dậy Để mình đi học cùng với Huyền nhìn Hân rồi nói Tại mình quên mất Đại học năm thứ ba Mới ngày nào đó Còn chân ướt chân giáo bước vào Giảng đường đại học Vậy mà giờ đây Hân đã là sinh viên năm ba Cô không đi làm ở quán cơm nữa mà nhận làm gia sư vào buổi tối. Còn Tuấn, anh đã ra trường và xin được việc làm. Tình cảm hai người sinh sôi nảy nở, Hân đã trở thành người yêu chính thức của Tuấn. Hai người dự định sau khi cô học xong, dù xin được việc hay là không, thì sẽ đưa nhau về xin phép gia đình hai bên để cưới. Trong thời gian này, cô được một gia đình giàu có thuê về để dạy kèm cho con gái của họ. Buổi đầu tiên đi dậy Hân hồi hộp Nói không nên lời Cô bắt xe ôm đến địa chỉ có sẵn Đến nơi cô giơ tay ấn chuông Ra mở cửa cho cô Là một chị chạc tầm 40 tuổi Cho tôi hỏi cô tìm ai Dạ em chào chị Em là Hân Gia sư mới được gia đình thuê ạ à? à cô vào đi Vợ chồng cậu chủ đang ngồi chờ cô ở trong Dạ em cảm ơn chị nhiều Đi vào trong Hân cảm thấy rất choáng ngợp với độ hoành tráng của ngôi biệt thự nhìn qua là biết gia đình họ giàu có cỡ nào việc này đồng nghĩa với áp lực công việc làm gia sư của cô về sau thấy hai vợ chồng họ ngồi ở ghế, Hân bẽn lẽn đi vào chào hỏi dạ chào anh chị, em là Hân gia sư mới ạ chị vợ với khuôn mặt xinh đẹp toát lên sự sang trọng đứng dậy niềm nở chào đón cô chào cô Chúng tôi rất vinh dự được mời cô đến làm gia sư cho con gái chúng tôi. Anh chồng với vẻ mặt lạnh lùng nhưng nhìn rất chững chạc và nam tính, cất giọng nói. Cô ngồi xuống đi. Cô tên là Hân à? Sinh viên năm mấy? Dạ đúng ạ. Em là sinh viên năm thứ ba. Chúng tôi nghe mọi người giới thiệu thành tích học tập của cô rất tốt. Nên mới mời cô về đây dạy kèm cho con bé. Chúng ta thỏa thuận thời gian và lương nhé. Tôi tên là Quang, còn vợ tôi tên Diễm. Dạ, em thì chỉ sảnh vào buổi tối. Một tuần em chỉ dạy bé nhà mình được ba buổi. Còn những ngày khác, em phải đi làm chỗ khác nữa. Quang nhau mắt nhìn Hân. Sao vậy? Ba buổi thì ít quá. Con bé nhà tôi học rất kém. Nên tôi muốn cô dạy phun cả tuần. Lương tôi sẽ trả gấp đôi. Hân suy nghĩ nếu là một chỗ ở đây thì sẽ rất tiện cho việc đi lại. Nhưng cô cũng rất sợ áp lực. Sẽ tăng lên gấp đôi Dạ nhưng mà Nhìn Hân ấp á, ấp úng diễm lên tiếng Cô đừng ngại Vợ chồng tôi đi làm thường xuyên Nên không có thời gian dạy con bé học Nếu cô đồng ý với thỏa thuận trên Thì chúng tôi sẽ soạn ra Một bản hợp đồng chúng ta cùng ký vào Dạ bé nhà mình Năm nay học lớp mấy rồi ạ Nó học lớp 2 Dạ vậy thì em đồng ý Cảm ơn anh chị rất nhiều Đặt bút ký vào bản hợp đồng Hân đã chính thức trở thành gia sư cho con gái họ Buổi đầu tiên tôi dẫn cô đi làm quen với con bé nhé Dạ Đúng là nhà giàu đặt chân đến chỗ nào là thích thích ở chỗ đó Nhà rộng đến nỗi mà Hân hoa hết mặt mũi Nhà anh chị rộng và đẹp quá Cũng bình thường thôi em Đến cửa phòng con bé Diễm đẩy cửa bước vào Gạo Con đi ra chào cô giáo mới đi. Con bé nhìn rất bụ bẫm đáng yêu, nhưng khuôn mặt lạnh lùng, nhìn có vẻ ít nói. Nó dương đôi mắt to tròn của mình ra nhìn Hân. Mẹ nói con không nghe sao? Nó vẫn ngồi đó, không có động tĩnh gì. Hân thấy vậy nên nói. Cứ từ từ bé sẽ quen chị ạ. Buổi đầu tiên làm quen với con bé khiến Hân rất mệt mỏi. Con bé không chỉ học kém mà còn rất hỗn. Nó lấy sách vở, bút thước rồi ném hết xuống sàn nhà. Hân vốn là một người hiền lành mà cũng phải nổi nóng với nó. Gạo, sao con vứt đồ của mình xuống đất vậy? Con làm vậy là sai đó. Con bé quay lại nhìn Hân một cái rõ nét. Cô đi về đi, tôi không cần cô dạy tôi. Con có biết là ba mẹ con đã phải bỏ một số tiền lớn để thuê cô về đây dạy cho con không? Đừng nhắc đến ba mẹ tôi, tôi rất ghét. Hân cũng không hiểu tại sao một đứa bé sinh ra trong một gia đình điều kiệt tốt như vậy mà lại có cách đối xử với người khác lạ lùng như thế nếu mà nói con bé bị ảnh hưởng bởi ba mẹ thì không phải vì cô biết hai vợ chồng nhà họ là những người có học thức chồng là một giám đốc tầm cỡ trong ngành xây dựng còn vợ là một giám đốc chuyên về bên mỹ phẩm gia đình họ không có gì ngoài điều kiện vậy thì sự hư hỏng của con bé bị ảnh hưởng từ đâu Hân cứ đặt câu hỏi Và suy nghĩ mãi như thế Bỗng ở ngoài quang đi vào Gạo Con hư lắm Tại sao không tôn trọng cô giáo của mình Con mà như vậy Là ba sẽ nhốt con lại trong phòng này luôn đấy Thấy anh ta nổi nóng với con bé Hân đi lại can ngăn Dạ để em từ từ chỉ dạy cho cháu Cháu đang còn nhỏ Anh chị đừng nặng lời với cháu Cháu sẽ sợ đó Con bé này không nặng tay với nó Là nó leo lên đầu lên cổ người khác ngồi Học thì rốt Mà còn có cái thói hỗn láo nữa Con bé nhìn ba Rồi úp mặt xuống bàn khóc nức nở Hân thấy vậy nên chạy lại ăn ủi Gạo đừng khóc nữa Cho cô xin lỗi gạo nhé Tại cô nên tôi mới bị ba la đó Mới có lớp 2 thôi Nhưng con bé trả lời câu nào Là đanh thép câu đó Khiến cho Hân rất bất ngờ Vậy giờ cô về Ngày mai cô lại đến nhé Nó cũng chẳng nói gì cứ nằm khóc mãi Hân mở cửa đi xuống dưới nhà Rời khỏi căn biệt thự Với tâm trạng ngổn ngang Hân mới về đến cổng trường ngay tiếng nói quen thuộc phát ra tiểu phía sau Cô quay người lại Đó là Tuấn Trên tay anh cầm một bó hoa hồng đỏ tươi Tặng em nè Ngày gì mà anh lại mua hoa tặng em Hôm nay là ngày anh lãnh lương Lại còn được thưởng nữa Nên anh rất vui Tuấn nhìn lên đồng hồ Thấy vẫn còn sớm nên rủ Hân đi ăn Giờ anh chở em đi ăn ốc nhé Hân nửa muốn đi nửa muốn không Tuấn vội năn nỉ Đi với anh cho vui Anh thấy có quán ốc mới mở gần đây ngon lắm Vậy để em vào rủ cái huyền đi cho vui Tự nhiên chúng mình yêu nhau Mà có thêm người thứ ba đi cùng Anh thấy không được thoải mái cho lắm Anh suy nghĩ nhiều quá rồi Huyền là bạn thân của em Và cũng là của anh nữa Cô ấy giống như người thân trong gia đình vậy Nên em rất muốn cô ấy đi cùng Vừa đúng lúc Huyền đi ra Hân đi dậy về sớm thế Anh Tuấn sang lúc nào mà không vào phòng chơi Anh mới sang này Huyền không đi đâu chơi à Dạ không Hân đi lại cầm tay Huyền rồi nói Anh Tuấn đang rủ đi ăn ốc Huyền đi chung với bọn mình cho vui Thôi Huyền không đi đâu Hân với anh Tuấn đi đi nhé Huyền nói xong quay mặt bước đi vào trong Khi còn lại hai người với nhau Tuấn mới nói Cô ấy không đi thì bọn mình đi em nhé Dạ chắc bạn ấy ngại Ừ mình ăn xong mình mua về cho cô ấy cũng được Dạ Qua ngày hôm sau Hân lại tiếp tục công việc dạy thêm của mình Lần này cô đến Vợ chồng anh chị chủ không có ai ở nhà Chỉ có mỗi chị giúp việc Cô Hân đến rồi sao Dạ em chào chị Bé gạo đang ở trên lầu Cô lên đi nhé Mà vợ chồng anh Hoàng chị Diễm không có nhà hả chị Không em Họ đi đến tối muộn mới về Vậy để em lên dạy bé gạo Ừ cô muốn uống gì không Để tôi mang lên Dạ cho em một ly nước lọc là được rồi Mở cửa bước vào Thấy bé gạo đang nằm chơi game Cô mới đi lại gần hỏi Gạo đang làm gì đó Cô Hân đến rồi nè Con bé vẫn không có phản ứng Mắt dán vào màn hình điện thoại. Hân vẫn kiên trì thuyết phục. Gạo cất điện thoại chúng ta học bài một chút nhé. Nếu không học, bà sẽ về đánh đòn đó. Nhắc đến bà, con bé sợ nên thả điện thoại xuống. Rồi lại ngồi ngay ngắn vào bàn học. Bởi vì hôm qua Hân chưa trực tiếp dậy. Nên không biết lực học của con bé thế nào. Hôm nay mở vở ra xem cô mới tá hỏa. Chữ con bé vô cùng xấu. Nó viết theo kiểu đối pháo cho xong Thấy bài nào cô cũng phê bình là chữ xấu Gạo sao con viết chữ xấu như vậy Nó vẫn im lặng Hân lại tiếp tục lên tiếng Giờ cô dạy con rèn chữ đã nhé Hân lấy trong túi ra một quyển vở Có bài viết mẫu đưa cho bé Gạo Hôm nay con viết xong bài này là được Cô sẽ rèn chữ cho con Để con viết chữ cho đẹp hơn Gạo miễn cưỡng cầm bút Mới đầu nó viết theo thói quen, chữ lên chữ xuống. Hân nhẹ nhàng chỉ dạy. Con viết chậm cũng được, nhưng phải tròn và ngay ngắn vào. Mặc dù được sự chỉ dạy tận tình của Hân, nhưng con bé vẫn không chịu tiếp thu. Nó lì lộn viết chữ nguệch ngoạc. Hân cố giữ bình tĩnh để tiếp tục dạy. Sao cô nói mà gạo không nghe lời vậy? Gạo lớn rồi nên phải nghe lời người lớn chứ. Nó trừng mắt quay lại nhìn Hân. Người lớn các người có gì mà tốt chứ, suốt ngày cãi nhau. Hân ngạc nhiên khi trong đầu con bé lại có suy nghĩ về người lớn như thế. Sao con lại nói vậy, người lớn vừa đi làm kiếm tiền, vừa phải chăm lo cho bé gạo. Con phải biết yêu thương, nghe lời người lớn chứ. Cô thì biết gì mà nói, cô đi về đi. Hành động giận dữ của con bé làm Hân sợ hãi, có lẽ đây là đứa bé đầu tiên cô tiếp xúc. Có những hành vi lạ lùng như thế này Trẻ con ở quê cô Mặc dù rất nghèo Nhưng lúc nào cũng vui vẻ Nghe lời người lớn Bỗng ở dưới nhà có tiếng la hét Bé gạo sợ hãi nhảy lên giường Trùng chăn kín mít Hân mở cửa bước ra đứng nhìn Thấy bóng sáng vợ chồng anh chị chủ Về ở dưới nhà Không biết có chuyện gì xảy ra Nhưng thấy anh chồng với vẻ mặt hung dữ Đi lại tát chị vợ một cái rõ đau Đề tiện cút ngay Cảnh tượng này làm cho Hân phải giật mình Mặc dù ba cô đã mất rồi Nhưng nó gợi nhớ cho cô nhớ lại Những ngày mà ông ấy còn sống Cũng dùng vũ lực với mẹ Nhưng hoàn cảnh của cô thì khác Tại ba cô do rượu điều khiển Chứ không phải do bản chất của con người ông như thế Còn đây thì sao Một người đàn ông Có ăn học đàng hoàng Mà dám giơ tay đánh vợ mình Hân giờ mới hiểu nỗi bất hạnh Của bé gạo là từ ai mà ra Cô không thể đứng yên nhìn cảnh này nên chạy xuống can ngăn. Anh Quang, tại sao anh lại đánh chị ấy? Anh ta tức giận quay lại nhìn cô. Xin lỗi cô giáo, đây không phải là chuyện nhà cô. Dạ, tất nhiên không phải chuyện của em. Nhưng hai người làm gì cũng phải nghĩ đến bé gạo. Con bé bây giờ tâm trạng rất là tệ. Hân cứ tưởng nhắc đến bé gạo thì tình hình sẽ thay đổi nhưng không ngờ anh ta lại quát lớn hơn. Cô Hân đi về dùng tôi. Hôm nay gia đình tôi có việc nên không tiếp người ngoài Hân cảm thấy mình không được tôn trọng Mà điều lạ lùng là mặc dù bị đánh như thế Nhưng Diễm vẫn không có phản ứng gì Cô ta cứ dương đôi mắt to tròn của mình nhìn qua Chị giúp việc đi lại từ phía sau nói nhỏ với Hân Cô giáo Hân về đi, ngày mai lại đến Cậu chủ nhà tôi đang tức giận đó Hân chẳng còn cách nào đành lặng lặng đi ra cổng để về Vậy là buổi dạy thứ hai của cô lại không thành công, lỡ ký hợp đồng với gia đình của họ nên bắt buộc cô phải theo. Với lại nhìn thấy bé gạo như vậy, cô cũng muốn giúp đỡ. Các bạn thân mến,